các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh nắm lấy tay cô nằm ở bên giường mà đau sát khóc nức nở thể ra là cái chết có thể gần như vậy bàn tay thon của anh đang nắm chặt động đậy âm thanh yếu ớt vang lên trong phòng bệnh nửa sáng nửa tối anh vũ hà đừng khóc tẹo lăng giác anh ngẩng đầu lên trong phút chốc cuốn quýt lau nước mắt Sợ cô từ trên xuống dưới cất tiếng hỏi em có phải là rất đau không bà biết là em sợ đau Anh dừng lại mấy giây rồi sau đó tranh thủ thời gian giải thích. Ý anh nói là bác quý. Hôm nay anh phải gọi bác là ba. Bởi vì anh đã lớn tiếng nói với ba, mẹ quý. Lần tiếng xong cảm thấy đau lòng. Đã đổi giọng gọi bọn họ là ba mẹ. Dù sao ba biết em sợ đau. Cũng đã dặn dò bác sĩ giảm đau cho em. Nếu như em đau thì ấn vào cái này. Rất nhanh sẽ không còn đau nữa. Hướng đường vũ cảm thấy cái máy bấm làm giảm bao lên. Giải thích có một chút không rõ trình tự logic. Làm sao anh lại lớn tiếng với bọn họ chứ? Cô không còn hơi sức hỏi, đầu óc vẫn còn hỗn loạn. Bởi vì em làm anh sợ muốn chết, do anh sợ đến chết kiếp, sợ tới mức ngất xỉu. Khi tỉnh lại bọn họ mới nói cho anh biết em không có bị chết, anh thật sự lợi rất sợ. Cái này so với bảo anh chết còn khó chịu hơn, thật may là em không có cơ hội ra anh như vậy nữa. Anh không khống chế được nước mắt của mình, anh có biết tại sao anh lại có nhiều nước mắt như vậy? Em bé có khỏe không? Anh không có đi xem nó. Anh không muốn đi nhìn nó. Bọn họ nói nói rất là tốt. Anh Vũ à, làm ơn đừng ghét bò con của chúng ta. quý thường lăng miễn cưỡng cười nói. Đồng thời cũng rất là cảm động. Cô cảm thấy đau. Kéo nút bấm nút sàn đau. Rất là đau sao? Hướng đồng vũ vội vàng ấn xuống một cái. Nhìn cô lắc đầu một cách khó khăn. Lại liên tiếp ấn hai cái. Anh Vũ à, đợi rồi, anh biết rồi. Anh sẽ không ghét bỏ con của chúng ta. Bọn họ cuối cùng nhận biết hiểu nhau cả đời. Anh bây giờ mới phát hiện. Thật ra thì anh luôn biết tiểu lăng sắc của anh muốn nói cái gì. Yêu cái gì và ghét cái gì. Ban đầu anh rốt cuộc là bị chập mạch như thế nào. Mà lại không phát hiện người anh thích nhất là cô chứ. Cảm ơn anh. Cái độ ngốc nghếch này. Cảm ơn cái gì chứ. Anh mới là người phải cảm ơn em. Là cảm ơn em không chết. Cảm ơn em đã dũng cảm sống sót ở lại với anh. Điều Lan Giác à? Anh thật sự là không thể không có em Nếu không phải là bác sĩ nói Anh cho dừng lại Bây giờ nói cái này có phải là đạt kích cô quá hay không Nhưng mà đối với anh mà nói Đây thực sự là tin tức vô cùng tốt Bác sĩ nói cái gì? Cô liếm liếm môi cảm thấy miệng khô Hướng đường vũ lập tức hiểu ý chất một chén nước Cầm bơm còn tâm nước hầm ướt ở trên môi cô Em vẫn cho thể uống nước được Phải đợi sau khi thoát kỳ mới có thể uống nước hoặc ăn cái gì đó. Anh Vũ à, cô muốn biết bác sĩ đã nói cái gì? Bác sĩ nói em bị riêng quân rốn. Bởi vì là em mang thai lần đầu, lại không có bất cứ biểu dự nào. Không dễ dàng ở thời kỳ tiền sàn kiểm tra ra, cho nên đã sinh non. Do em mất một lượng máu quá lớn, bác sĩ nói bọn họ không có biện pháp cầm máu. Không thể làm gì khác hơn là cắt tử cung của em. Anh một thước một hồi nói xong, tử cung của em ư Cô Trương lớn mắt, tiếp theo chấp mắt một cái nước mắt tên rơi lã trá. Em đừng có khóc có được hay không? Không có tử cung mới đúng. Em không hiểu đúng không? Không có tử cung thì sẽ không phải sinh em bé nữa. Anh sẽ không phải trải qua hành hạ đáng sợ như ngày hôm nay. Tiểu Lang Giác à? Anh không muốn em lại sinh em bé nữa. Coi như hôm nay em bình an không có việc gì. Anh cũng sẽ ngăn sinh được. Anh không cần đứa trẻ. Anh chỉ cần em thôi. Anh Vũ à? Lời anh nói là thật lòng. Không phải là để ăn uổi em. Nếu như em không tin thì ngày mai anh sẽ đi buộc Aro. Anh Vũ hả? Cô tập trung một chút hơi sức. Tiểu làng giác à Là thật đó. Không có bất cứ người nào có thể thay thế em được. Ai anh cũng không cần. Con trai con gái không có cũng không sao. Nhưng thật sự anh không thể không có em được. Nghĩ đến tiêu chút nữa đã mất đi cô. Thì hướng đường Vũ nghẹn ngào. Anh nhìn cô vuốt tóc cô. chắn của cô. Rồi sau đó nhẹ nhàng hôn môi của cô. Ân thanh khăn khàn nói Em biết thời đại cô Phụ nữ đều có thể hy vọng Tổng vô mà chết Anh đây là đàn ông thời hiện đại Ở thế kỷ thứ 21 Tâm nghiệm duy nhất chính là từ thêm mà chết Cuộc đời này Anh chỉ muốn được cùng với em tới già Tới chết luôn thôi Quý thư lăng cả người không có sức Đau đớn đánh tới Cô lại cảm thấy cả người giống như trôi lơ lửng Ở trên đỉnh hạnh phúc Anh Vũ à Em rất yêu anh Thật là ngốc là anh rất yêu em. Xin em đó đừng có dọa anh như vậy nữa. Thật là xin lỗi, em không biết cũng sẽ không như vậy nữa đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.